phần 2.5 thân thể tần lạc y lên vậy mà nàng cũng đoán đúng lòng nàng đột nhiên hung hăng xoay chuyển cuối cùng nàng cũng rõ mọi việc gia luật ngạn thác làm đều có mục đích hắn muốn biết liệu cha nuôi có đang giữ tấm bản đồ hay không nên mới đối với cha như vậy sau hắn sẽ đem cha làm quân cờ đi dụ tăng đại ca khôn khéo như hắn nhất định đã đoán trước chuyện tăng đại ca sẽ tìm cơ hội thích hợp để cứu cha nuôi Vậy hắn mới, không dám cho cha đang bệnh nặng chết một cách dễ dàng. Việc nàng chữa trị, cứu cha cũng nằm trong kế hoạch của gia luật ngạn thác. Nàng còn tưởng, sự biết ơn nàng dành cho gia luật ngạn thác trong nháy mắt biến mất, trở thành hư vô. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Sang tấn nhìn đôi mắt u sầu của Tần Lạc y liền biết nàng đã hiểu sai ý. Ông tiếp tục mở miệng. Tấm bản đồ cũng không có trên người trọng dương Sóng mắt tần lạc y khẽ lay động Nàng nâng mắt nhìn cha Sao có thể thế Được Ngay sau đó Tăng tấn vương người về phía trước Tần lạc y hiểu ý tiến lại Gần Tăng tấn động đẩy môi Ở bên tai nàng thì thào một câu Hả Tần lạc y bỗng dưng vật dậy Con người sâu thẳm trần ngập vẻ không dám tin Không thể Sao mọi việc lại thành thế này Nàng liên tục lui về sau. Y Nhi. Tang Tấn đứng dậy kéo Tần Lạc Y đang ngu ngơ cách xa cánh cửa. Ông nhấn một cái. Ấn nàng ngồi vào ghế. Mong nàng bình tĩnh một chút. Trong đầu Tần Lạc Y trống rỗng. Tay hơi phát run. Nàng như nhớ điều gì. Lập tức đứng lên. Muốn đi. Y Nhi con định làm gì. Tang Tấn khẽ quát. Cha. Y Nhi không thể trơ mắt nhìn cha và Tang đại ca chết được. Giờ Y. Nhi đã biết tấm bản đồ đang ở đâu Y Nhi sẽ dùng nó để đổi lấy tự do cho hai người Nói xong Tần Lạc Y xoay người chạy ra bên ngoài Đứng lại Tang Tấn khó thở Quát lớn Ngay sau đó Cơn tức của ông tăng lên Cả người đổ xuống Cha Cho tới bây giờ Tần Lạc Y cũng chưa từng thấy Tang Tấn tức giận như Vậy Nàng sợ hãi quay đầu Lại nhìn sắc mặt khác thường và thân hình lung lay của tăng tấn nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy ông tăng tấn khoát tay mạnh mẹ giữ một góc bàn điều chỉnh hơi thở sau ông nói với tần lạc y y nhi ta và phụ mẫu con là thế giao phụ thân con được đại tướng quân khen ngợi cả đời trung thành vì triều đình đến khi quân thù tấn công phụ mẫu con một lòng yêu nước chọn con đường tự vẫn ta tin con không phải không biết điểm ấy Trong mắt tang Tấn hiện vẻ cô đơn Giọng điệu bi thương vì cái chết của Bạn thân Tần Lạc Y đau lòng gật đầu Y Nhi biết Nhưng cha à Trên thế gian này Con chỉ còn cha và tang Đại ca Là người thân Con không thể nhìn hai người chịu chết Một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt Tần Lạc Y Trông vô cùng thê lương Y Nhi Có phải con muốn chọc cha nuôi giận đến chết mới vừa lòng Nếu Ta và Trọng Dương vì tham sống sợ chết mà đi đổi tấm bản đồ, thì ta sẽ có lỗi. Với Tang gia, có lỗi với sự giao phó của Tiên Hoàng cả đời. Chẳng lẽ con muốn biến ta, thành một kẻ bất trung ư? Không, không, cha, người đừng nói nữa. Tần Lạc Y dùng hai tay gắt gao che lỗ tai. Nàng sắp phát điên rồi, nàng không muốn thấy cha và Tang đại ca phải chịu chết. Tang tấn nhìn bộ dáng khó xử của Tần Lạc Y, ông biết nàng hiếu thuận, nhưng ông không thể ích kỷ như vậy. Ông đang định tiến lên an ủi Tần Lạc Y, ánh mắt lại đảo qua mệnh phù lộ ra giữa vạt áo nàng. Y nhi, đây là gì? Đôi mắt Tang tấn trong cốt chốc trở nên lạnh thấu xương, khi ông thấy, thấy mệnh phù, trong lòng liền tràn ngập bất an. Tần Lạc Y cúi đầu, nhìn thấy, mình vì vừa làm ra động tác lớn mà mệnh phù bị lộ. Nàng nhất thời có chút mất tự nhiên Đưa cho cha tang tấn rũi tay Không khó để nhận ra ông đang cố che nỗi sợ trong lòng Ánh mắt ông đục ngầu khó tin Nhìn con gái nuôi mình luôn quan tâm Tần lạc y hiện vẻ mất tự nhiên Nàng cẩn thận lấy mệnh phù ra Đưa cho tang tấn tang tấn hít mắt Nhìn kỹ mệnh phù đang cầm trong tay Đột nhiên Ông trừng to mắt Đây là mệnh phù của Đông Lâm Vương Mệnh phù được làm từ vàng, dòng, bên trong khắc một khối ngọc tuyệt thế, ngọc trơn bóng, màu sáng long, lanh chiếu lên tơ vàng, mà ở giữa mệnh phù còn có ấn ký của hoàng thất gia. Luật, mặt trên khắc chữ khiết đan, mặt trái viết, mệnh phù đông lâm vương, nước khiết đan. Sắc mặt tang tấn sững sờ, ông lập tức nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ, nhắn vô tội của tần lạc y, gia luật ngạn thác tặng con vật này ư. Giọng nói pha lẫn hận ý và tức Giận Không còn nghi ngờ gì nữa Nếu không sao ông lại thấy thị vệ mấy ngày Nay rất cung kính với Tần Lạc Y Hóa ra nàng đang giữ mệnh phù của gia luật ngạn thác Nhưng tại sao gia luật ngạn thác lại đưa mệnh phù cho Tần Lạc Y Lẽ nào Y Nhi và hắn Tăng Tấn không dám nghĩ tiếp Ông thật sự sợ nếu suy nghĩ của ông là đúng Tần Lạc Y nhìn vẻ mặt cha nuôi ngày càng khó coi Nàng sợ tới mức vội Vàng gật đầu Vâng, là gia luật ngạn thác đưa cho con Y nhi, con Con vậy mà dám nhận đồ kẻ thù đưa Con, thật không biết Xấu hổ Tăng tấn giận dữ gầm lên Ánh mắt giống như có thể phun ra lửa Cơn giận không kìm được khiến ông lớn tiếng trách nàng Nước mắt tần lạc y rơi Lạ chả, nàng vội vàng quỳ gối Nước nở Cha nuôi bớt giận Lúc trước y nhi quả thật không biết ý nghĩa của vật này. Tăng tấn tức giận hừ một tiếng, ông biết lạc y đơn thuần, nhất định là do. Gia luật ngạn thác bắt buộc. Gia luật ngạn thác tuy còn trẻ, nhưng cá tính, lại thâm trầm lãnh túc. Hắn nắm binh quyền khiết đan trong tay. Trên chiến, trường mạnh như vũ vão, tàn nhẫn giết kẻ thù khiến kẻ khác nghe qua đã sợ. Điểm đó ông đã được chứng thực ông chính mắt thấy gia luật ngạn thác mang theo mấy ngàn binh lính sung phong liều chết trên chiến trường khí thế mút trời không gì cản nổi hắn đi đến đâu thì tiếng oán thán vang ngập trời đến đó mặt đất chất đầy những bộ phận cơ thể hoặc chân tay cụt của người chết binh lính và dân chúng một hải chưa từng trải qua trận chiến khiếp đảm như vậy họ sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi tần lạc y không đến chiến trận Nên nàng không biết một mặt ma vương tàn ác này của gia luật ngạn thác Mà gia luật ngạn thác vì tham luyến vẻ đẹp của lạc y Nên sẽ dồn hết tâm tư và thủ đoạn Hơn nữa gia luật ngạn thác sinh ra đã tuấn tú Tăng tấn rất sợ Lạc y đơn thuần sẽ bị hắn mê hoặc Tần lạc y quỳ trên đất Nhìn cha nuôi rơi vào trầm tư, Lòng nàng càng dối Bởi Cha, cha hãy tin y nhi Lúc trước y thực sự không biết thứ này là gì Ừ vậy giờ con đã biết còn không đem trả lại không lẽ con luyến tiếc minh hoa phù quý hắn mang đến cho con hay con đã thích hắn đang tấn tức giận hỏi nếu y nhi giống những gì ông vừa nói vậy ông tình nguyện mất nữ nhi này không cha nuôi con không có tần lạc y liều mạng lắp đầu hoa lê đái vụ phóc nàng không dám tin cha nuôi sẽ nói những lời này tại sao cha không tin Nàng, trong lòng nàng dấy lên mâu thuẫn, mâu thuẫn vì lời cha nói, mâu, thuẫn vì sự rung động khó hiểu mà bản thân dành cho gia luật ngạn thác. Hắn là người nam tử phương Bắc, độc hữu hơi thở cùng ngạo, mắt lạnh lại thoáng dịu dàng, lòng ngực cứng rắn nhưng cũng rất ấm áp, vì thân thể, nàng bị lạnh nên luôn thấy hắn thật nóng, thật ấm, còn cả nụ hôn làm nàng, sao động nữa, không, nàng không thể nhớ đến hắn vào lúc này. Nàng sắp điên rồi Giữa nàng và hắn chỉ có thù hận Không có khả năng xảy ra tình yêu tang tấn nhìn bộ dáng tần lạc y Trong lòng dâng lên nỗi Không đành Ông thở dài một hơi Nói Được Nếu đúng như con nói Thì hôm nay con phải thề Thề con không thích hắn Một khi yêu sẽ nhận sự đau đớn khi mất đi người thân Nói tang tấn nhìn tần lạc y quỳ trên mặt đất Giọng điệu bức người Tuy ông Ông nhận tâm, nhưng ông không thể để nữ nhi xa vào lưới tình với kẻ thù. Tần Lạc Y hoảng sở thốt một tiếng, mắt trợn to, khó tin nhìn tang Tấn, lời thề. Này vậy mà khiến nàng không ngừng đau đớn. Thật giống như một loại ly biệt, tâm nàng cút chốt bị đào khuét, mục rỗng. Sao, còn không thề, nếu con một lòng với Tăng Gia, trung thành vì nước, bội hải, nhớ đến ơn ta nuôi dưỡng con nhiều năm, thì con hãy thể đi. Nếu không, tang Tấn ta thề chưa từng có người con gái nào tên Lạc Y tang Tấn cố nén đau lòng nói Tần Lạc Y gắt gao ôm ngực, đè ép nội thống Khổ trong lòng, như muốn để phòng nó cấp tốc nhảy lên vậy Môi nàng tái nhợt như cánh bướm run run Ta, Tần Lạc Y lúc này thề Nếu, nếu Tần Lạc Y chịu đựng cơn đau toàn thân, đứt quãng thề Bốp, một tiếng vang thật lớn Cửa tỏa diệp hiên mở ra, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Y Nhi, không cần thề, một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, giống như giọng của tử thần, lạnh băng không cảm xúc. Tần Lạc Y và Tăng Tấn Điều bị lời này làm sừng sốt, hai người quay đầu về, nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy gia luật ngạn thác đang lạnh lùng đứng ngoài, cửa tỏa diệp hiên, dáng người cao lớn dũng mãnh Che khuất cả ánh mặt trời Ánh mắt hắn rét lạnh Hiện lên sát ý Thân mình tần lạc y khẽ run Nàng ngẩn đầu Đôi mắt chứa đầy kinh ngạc Lại thấy ra luật ngạn thác cao cao Tại thượng đi về phía nàng Ngay sau đó Nàng liền bị ra luật ngạn thác kéo Mạnh Cả người nàng ngã vào lồng ngực cứng rắn mà mềm mại của hắn gia luật ngạn thác Ngươi muốn làm gì Tăng tấn không kìm được giận khi thấy hành động của gia luật ngạn thác, ông tức tối quát to. Tần lạc, y cũng bị động tác của gia luật ngạn thác làm cho vừa thẹn vừa giận, khuôn. Mặt vốn trắng nón nay xuất hiện chút đỏ ửng. Thả ta ra, nàng vội vàng muốn tránh thoát. Gia luật ngạn thác dùng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn tăng tấn, hắn để mặc tần. Lạc y đang giải rùi trong lòng, tay hắn nhanh chóng cố định người nàng, không thả lỏng dù chỉ chút ít. Bên môi ra luật ngạn thác nở nụ cười rét lạnh. Bản vương muốn nữ nhân thì sao có thể vì một lời thề mà từ bỏ? Giọng nói ngạo mạn xen lẫn khí thế vương giả. Tần Lạc y ngẩn người, nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng anh tuấn cao cao tại thượng trước mặt, tim khẽ thịt một tiếng, lời hắn nói có ý gì? Tang. Tấn vừa thấy thế, càng tức giận, ông lớn tiếng nói: Không phải ngươi muốn y nhi thế nào thì y nhi phải thế đấy Ồ, vậy ư gia luật ngạn thác cuốt cằm Xoay mặt tần lạc y lại Ngón, tay thon dài nâng khuôn mặt non mịt của nàng Sao vản vương lại có cảm giác y nhi đã thích mình nhỉ Câu hắn thốt ra Khiến tần lạc y cả kinh Sang tấn thiếu chút nữa tức đến thổ huyết Y nhi, con nói đi Con có thích hắn không không Ánh mắt tăng tấn mang khí thế bức người khoét qua tần lạc y, ông thật sự không thể chấp nhận được điều này. Không, con không thích hắn, người buông ta ra. Mặt tần lạc y đỏ, bừng, nàng theo bản năng lớn tiếng phủ nhận, đôi mắt đẫm nước khiến gia luật ngạn thác càng thêm đau lòng. Nghe nàng phủ nhận, sắc mặt gia luật, ngạn thác càng thêm trầm trọng làm kẻ khác phải hái hùng. Y nhi, cha muốn con ngay trước mặt hắn thề lặp lại lời thề vừa rồi. Tang Tấn Thở hồn hển, nói lớn: "Cha nuôi, u." Trong lòng Tần Lạc Y vừa tức vừa vội, đến nói cũng không nổi. Thật vớ vẩn. Bản Vương một thân huyết sát, khi gặp Bản Vương ngay cả hung thần quỷ dữ đều phải e ngại né tránh, chỉ là một lời thề nho nhỏ mà cũng đòi khắc Bản Vương. Ngươi tang tấn nhất thời bị sự hung bạo tỏa ra từ người gia luật ngạn thác làm sợ hãi giọng ông theo đó cũng run dậy, tần lạc y cũng vì hơi, thở lạnh khúc nơi hắn mà ngừng khóc, nước mắt không còn rơi nữa, nàng mở, to đôi mắt kinh ngạc nhìn nam tử đang ôm thắt lưng mình, giữa mi ra luật, ngạn thác chứa sự tàn ác âm trầm, mắt hắn lạnh như chim ưng, nhìn tang tấn gần từng chữ, bản vương, nhất định, phải có được, y nhi, tiếng hắn vang vọng, Rất nhanh có thể nghe được âm thanh hít vào đầy tức giận của tang tấn trong không khí, tần lạc y cả kinh, trong đầu nàng trống rỗng, nàng quên giải ruộng, trong mắt trừng thật to. Y nhi, đi theo bản vương, mệnh lệnh uy nghiêm còn kèm chút hờn giận, gia luật ngạn thác khinh miệt đảo mắt qua người tang tấn. Tuy hắn từng tôn kính tang tấn nhưng hôm nay ông ta thế mà dám bức bách lạc y, làm hắn hận không thể ngay lập tức hạ lệnh chém chết ông ta. Dứt lời, hắn không Thèm để ý đến sự cầu xin của tần lạc y Giữ chặt nàng phía sau Bước ra hiên Ngoài, tần lạc y sừng sốt Quên kéo tay về Chân nhỏ không tự chủ đi về phía Trước, thân thể già yếu của tang tấn cũng bội tiến lên Gia luật ngạn thác Nhíu mi, hắn dơ tay với thị vệ Thị vệ canh cửa nhận lệnh Nhanh chóng nhất Binh khí ngăn không cho tang tấn tiến lên Ông lo lắng nhìn phía trước Mùi vị nguy hiểm lập tức tràn ngập bốn phía tòa Diệp Hiên, ánh mắt tần, Lạc Y hốt hoàng, nàng kiến mũi chân, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay Tráng Kiệt. "Xin ngươi đừng đối xử với cha nuôi ta như vậy." Nàng ôm chặt tay hắn trong ngực, nàng chỉ sợ hắn đột nhiên hạ lệnh mà nàng sợ hãi. "Chỉ cần đi nhi ngoan ngoãn nghe lời ta." Sự hung bạo trên người gia luật Ngạn thác giảm đi không ít. Hắn dùng ánh mắt sâu xa khó lường nhìn thẳng, nàng, nàng cúi đầu không lên tiếng, tránh đi ánh mắt nóng rực nơi đỉnh đầu, nàng nhìn bàn tay ngăm đen mạnh mẽ đang bao lấy tay mình, tay hắn rất ấm, lòng bàn tay thô giáp, cỏ sát trái tim mẫn cảm của nàng, hơi nóng lại lần nữa, hiện trên đôi má nàng, anh hùng múa kiếm, ả đào hát phúc thê lương, từ xưa đến nay hồng nhan luôn bạc phận, nước mắt tám ướt gốc bồ đề. Từ khi giả luật ngạn thác đưa nàng trở về từ tòa diệp hiên, vẫn cấm nàng không bao giờ được bước vào đó lần nữa. Nhưng bây giờ việc duy nhất nàng có thể làm cho cha nuôi là đưa tất cả đơn thuốc và các loại thảo dược cần dùng cho đại phu trong phủ. Hiện tại bệnh của cha nuôi không còn phát tác, bản thân cũng thấy đỡ lo hơn. Chăm sóc cẩn thận, nếu có gì sai sót đừng mong sống nữa. Hắn trước giờ vẫn lạnh lùng và bá đạo như thế, nhưng ngay lúc này, Nửa người tần lạc y đang treo lơ lửng ngoài không chung Còn thái nam thì đang Nhìn nàng sợ hãi Chủ, chủ tử Người mau xuống đi Nếu người rơi xuống bị thương hay Làm sao, thái nam không gánh được hết tội Tần lạc y đang treo người trên bờ tường cũng bị dọa đến nỗi chân phát run Nhưng nàng chỉ muốn treo lên đây để nghĩ cách ra được cửa sau của tòa Diệp yên mà thôi Nàng phải gặp cha nuôi Giải thích với cha mọi chuyện Ngày hôm đó cha nổi giận, mà nàng cũng không cất tiếng giải thích. Vậy, sao coi được? Thái Nam, ngươi, ngươi đừng ổn ào thế, ta đã sợ lắm rồi. Để thị vệ bắt, gặp thì xong đời mất. Chủ tử, vương thượng, Thái Nam sắp khóc rồi. Tần Lạc Y vừa nghe Thái Nam nhắc đến hai chữ vương thượng, sợ đến mức xảy chân, suýt nửa té từ trên bờ tường xuống. ơi ây! Thái Nam bị dọa ngay lập tức hét lên Tần lạc y bị tiếng thét của Thái Nam hù ngay lập tức ngạ từ trên bờ tường xuống Trải qua một hồi lâu, nàng đang định lên tiếng trách móc Thái Nam dễ bị hù dọa Đột nhiên, nàng nhìn thấy thân ảnh cao to của hắn từ xa đang tiến đến Còn có ý cười, lạnh lùng nơi khóe miệng Cuối cùng cũng phát hiện vì sao vừa rồi Thái Nam lại kêu thảm thiết như thế Ngay sau đó, tần lạc y chân mềm lún. Hai tay bám chặt lấy bờ tường nhưng cũng vô ích, thoáng cái đã đau đến mức phải buông tay. Xong rồi, từ độ cao này mà ngã xuống, cho dù không chết thì cũng tàn tật mất. Nàng lấy tay che hai mắt, chuẩn bị chấp nhận hiện thực tàn khốc. Nhưng khi nàng đang chuẩn bị chờ đợi sự đau đớn thì cơ thể lại rơi vào vòng tay ấm. Áp của giả luật ngạn thác một lần nữa. dạ luật ngạn thác buồn cười nhìn người con gái trong lòng mình hình như đã bị dọa đến ngẩn ngơ. Nàng muốn làm gì Hôm nay khiêm ngạo đến phủ bái kiến Chỉ một lúc không ở bên cạnh Nàng đã chạy đến đây rồi Khi hắn nhìn thấy tần lạc y đang treo mình trên không trung Con ngươi thâm sâu nheo lại Khóe miệng hơi dương lên Thì ra Nhưng khi thấy nàng gặp nguy hiểm Chính hắn cũng bị dọa đến mức tim Muốn ngừng đập Hắn rất tức giận Ngay lúc ấy lại thấy nàng rơi xuống Hắn kinh hãi Ngay lập tức thi triển khinh công hai cánh tay rắn chắn vững vàng đón được người nàng sau đó liền quay người nhảy xuống mặt đất Ấy Ấy khoảnh khắc cơ thể lơ lửng giữa không chung tần lạc y sợ đến mức hô thành tiếng sợ đến mức nhắm chặt hai mắt khuôn mặt nhỏ nhắn bùi vào vòng ngực cứng rắn mang theo hơi ấm hai tay bám chặt lấy cánh tay hắn rất sợ bị rơi khỏi vòng tay hắn nàng chưa bao Giờ nghĩ bản thân lại có một ngày như chim nhỏ bay tới bay lui trên không chung thế này. Y nhi, nàng đang làm gì? Sau khi ôm tần lạc y tiếp đất an toàn, giả luật ngạn thác bắt đầu nổi lửa. giật, lẽ nào nàng không biết làm như vậy quá nguy hiểm sao? May mà hắn kịp thời phát hiện, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu ngươi không xuất hiện phía sau khiến ta hoảng hốt, làm sao tự nhiên, ta lại rơi xuống được. Tần lạc y nhắm chặt hai mắt, lý nhí lên tiếng trách cứ. Ý nàng nói là do ta sao? Đúng là to gan, ai cho các nàng trèo tường? Dạ luật ngạn thác tức giận giống to, trong giọng nói uy nghiêm vẫn chứa. Được yêu thương, hắn thật muốn một tay bóp chết nàng. Một tiếng giống khiến lỗ tai của tần lạc y đau đớn. Còn thái nam bị dọa, đến mức quỳ sụp dưới đất không dám động đẩy. Thái nam, vì sao ngươi không ngăn chủ tử của mình lại? Thanh âm nguy hiểm khiến người nghe bất giác phát run. Xin vương thượng tha mạng. Lần sau, Thái Nam không dám nữa. Thái Nam lập tức sợ đến khóc nấc lên. Vẻ mặt tần lạc y kinh hoàng, vội vã đứng lên chắn trước mặt Thái Nam. Cao giọng thừa nhận. Ngươi đừng trách nàng ấy. Tất cả đều là chủ ý của ta. Ai bảo ngươi không cho ta vào tòa diệp hiên? Giả luật ngạn thác rất hứng thú nhìn tần lạc y bảo vệ chính nghĩa. Hắn. Biết là nha đầu này nhẫn nhịn nhiều nên nhân hôm nay xả hết Hắn than nhẹ, một tiếng, quay sang Thái Nam Giọng nói không có kiên nhẫn Đứng lên đi, bản vương không muốn chuyện như thế này còn xảy ra lần Nữa Hắn dễ dàng tha cho Thái Nam Chỉ vì đó là người Tần Lạc Y muốn bảo vệ Tần Lạc Y lúc này mới thả lỏng được đôi chút Dạ luật ngạn thác phất tay một cái Nhìn thân thể nhỏ bé đứng một bên Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Đi theo ta, ta đưa nàng đi gặp người nàng muốn gặp. Nói xong liền quay người đi về hướng ngược lại. Hắn biết chắc chắn nàng sẽ đi theo hắn. Người mình muốn gặp là ai nhỉ? Trong lòng tần lạc y ẩm một tiếng, ngay lập tức đuổi theo hắn. Bích đào cánh dài khắp đất trời. Chẳng phải người thường đếm hoa rơi. Thâm sơn cùng cốc tình xa cách. Chỉ tiếc hoa kia chẳng nỡ rời. Gió mưa chẳng ngăn nổi đôi mình Xuân thời vẫn đến khúc điêu linh Khiến vô say mê mà đâu biết Tỉnh mộng chia phôi cạn nghĩa tình Khi Tần Lạc Y còn mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi theo giả luật ngạn thác Đến phòng khách Lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở đó Tiểu thư Tiểu thư Sơ tuyết vừa nhìn thấy Tần Lạc Y Kích động đến mức lập tức chạy lên ôm Lấy nàng thật chặt không rời Tần Lạc Y cũng vô cùng kích động Đôi mắt đẹp của nàng nhất thời ẩn ậc nước, đôi tay nhỏ nhắn khẽ bút đầu sơ tuyết. Sơ tuyết, là em thật sao? Giọng nói vốn nhẹ nhàng của tần lạc y vì xúc động mà ngữ điệu hơi run. Giảy, nàng vẫn chưa thể tin người mình vừa nhìn thấy. Tiểu thư, là sơ tuyết, là em sơ tuyết đây. Em còn tưởng đời này không? Bao giờ được gặp tiểu thư nữa? Sơ tuyết vừa khóc vừa nói, đôi tay gầy kéo kéo áo tần lạc y. Tần lạc y từ từ kéo sơ tuyết từ trong lòng ra, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thuộc của sơ tuyết, vì khóc mà hốc mắt đỏ cả lên. Trên mặt liền nở nụ, cười vui vẻ. Là sơ tuyết, đúng là sơ tuyết rồi, ta không hề nhìn lầm. Khiêm ngạo lắp đầu cười khổ, đi đến bên giả luật ngạn thác, ngự khí nhàn nhạt. Sao tự nhiên ta thấy có cảm giác tội ác ở đây vậy? Dạ luật ngạn thác dương đôi mắt lạnh lùng kêu ngạo lên nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ chế nhạo mình. Tội ác! Nhìn bộ dạng của hắn cũng đâu giống kẻ ác. Hắn hử lạnh một tiếng không nói gì. Khiêm ngạo không hề sợ hãi gương mặt lạnh lùng của dạ luật ngạn thác. Hắn lấy củi trò huyết dạ luật ngạn thác một cái. Dạ luật ngạn thác không nhịn được cao mày nhìn khiêm ngạo. Có vẻ huynh và tần lạc y vẫn chưa có tiến triển gì thì phải. Khiêm ngạo cười tà tà nói. Trước mắt, giả luật ngạn thác cho Khiêm Ngạo một cú thúc xuống bộ hạ Ôi! Khiêm Ngạo cố ý bày ra vẻ mặt thống khổ Vinh lại không có chỗ chút giận đấy à Hắn nói như hết lên Động tác của hai người đàn ông thu hút sự chú ý của Tần Lạc Y và Sơ Tuyết Điều khiến Tần Lạc Y không ngờ đến là Sơ Tuyết vừa đó đã chạy đến bên Khiêm Ngạo Chẳng có sao không Khuôn mặt tỏ vẻ quan tâm và lo lắng Tần Lạc Y trong lòng chấn động, tỏ vẻ không thể tin được kinh ngạc nhìn, sơ tuyết.